Đang học. Bọn tôi mau chóng di chuyển ra cổng trường và chọn vị trí thuận lợi để nhận diện hung thủ. Lúc này học sinh của Trà Cá Đông lại tụ tập ở trước, cho nên khá là hỗn loạn. Mày thầy nhân tướng của hung thủ rất khác biệt. Dạ kia rồi. Tôi quay qua, đá mắt với tụi nó, ám chỉ rằng hung thủ đã xuất hiện ra. À, chính là nó đó. À, mày, mày nói thiệt không? Trời, tụi tao không ngờ luôn á. Chắc chắn 100%. Nè. Tao đã nhìn kỹ mặt chưa? À, tao thấy rồi. Nhưng mà bây giờ phải làm gì nữa Huy? chưa làm gì hết, tao cứ về nhà đi. Tối Huy qua cho bạn sau. Còn cô Yến với thằng Tài á, xin giúp tao nghỉ một bữa nha. Đi thôi con mất dấu bây giờ đó. Ok, tao đừng thôi. Tôi về thằng Toàn đạp xe theo sau nó. Hai thằng vừa đi vừa nói chuyện theo cách tự nhiên nhất có thể. Nhà nó ở đâu mà xa vậy không biết. Đạp bắt SD mà vẫn chưa đến nó kẹo vào một con hẻm nhỏ bên trong chỉ có thưa thớt vài căn nhà có lẽ đây là khu nó sống ơi đút vô đây đi nó dựng xe lại rồi kì hình như nhà nó đâu đó thì vậy nó đang mở cổng kì nó dựng xe trước một căn nhà cấp 4 lật sập đây toàn bây giờ làm gì nữa đây có đạp qua coi thử không thằng toàn bóng dim im lặng không có câu trả lời ánh mắt trai dễ đâm chiu hình như nó đang suy nghĩ điều gì đó Thăng Thăng Ờ hả Gì Mày làm gì như người mất hồn vậy Đang suy nghĩ cái gì Nói tao nghe coi Ờ tao không rõ nữa Nhưng mà liệu lời cô nói có thật không mày Ý mày là sao Tao nghĩ là có lý do gì nó mới làm như vậy chứ Tao biết Nhưng mà dù có như thế nào đi nữa Cô cũng không có lỗi trong cái chuyện này Điều tự mình cần làm là đưa nó ra ánh sáng Chịu sự trần trị của pháp luật Về những việc nó đã làm ra Còn ủng khúc bên trong á Thì hãy để điều đó cho cơ quan công an Kẻ ác thì phải lệnh hậu quả thôi Nhưng mà Nếu đó là lỗi của cô thì sao Thì nó sẽ được nhẹ tội Và tâm can thư thả hơn Nhưng mà nếu để cho nó hoàn toàn vô tội Thì không có tòa án lương tâm nào chấp nhận được đâu Sai là sai, đúng là đúng Nếu mà cô có lỗi Thì đó là lỗi của cô Và cô đã chịu đựng sự trừng phạt rồi Còn nó có tội thì đó là tội của nó Bắt buộc nó phải chịu ừ, Đúng rồi nên làm như vậy. Nãy giờ tao nghĩ đi đâu rồi. Không sao. Khi mà tao thấy hoàn cảnh đó, tao cũng nghĩ như mày thôi. Nhưng mà không thể động lòng, trội lơ lả đi tội ác ghi trận đó được. Ừ, được rồi. Bây giờ đi qua khe cầu hâm bữa đi. Ok. Gáy mua ít nhang đèn với lộc đã. Ta qua tạp quá mua ít nhang với lọc. Bọn tôi đạp xe đến chiếc cầu hâm bữa. Trời bắt đầu chạng vạng. Dòng người qua lại mỗi lúc một đông hơn. Chỉ mới chấm thù Nhưng cảnh vật ảm đạm lên lạ Hoàng hôn buông xuống Nắng chợt tăng Bay chim dội dã Bay về trời Hàng cây âm thầm như chờ đợi Cơn gió dội dạn Thoảng sang ngăn Bọn tôi đi xuống dưới chân cầu Gió xe xe thoảng qua từng cơn mát lạnh Trong sóng lững lờ trôi êm đềm Phía xa xa Vẫn còn lát đát dài chiếc thuyền Đàn cố kiếm những con cá cuối cùng trước khi trời tối hẳn, à, ở đây được rồi, tốt nhang lên đi. đây, sao bữa nay không thấy ai xuất hiện vậy mày? Ừ, có lẽ người ta đợi tới chồng mới tụ tập. bình thường có ai để tâm đến đâu? chồng thì lát khác chạy người cúng đất, chồng mang đồ ra đây quá giàn, họ ở đó để hưởng ké thôi. cậu thân thiệt ha. Ừ, kiếp người là kiếp nợ mà. thế nhưng mà có những người khi chết đi vẫn còn chưa chứ? thầy từng dạy rằng, sao vậy chúng ta sống trên trần gian này là để nhận nghiệp từ kiếp trước mà mình tạo ra cho đến lúc chết đi, khi đó mới bắt đầu sự sống á, ừ, đúng vậy. tao đang luôn tự nhủ là không biết kiếp trước mình tra sao, mình độc ác hay là thiện đức, suy cho cùng cũng không quan trọng, chỉ mong rằng kiếp này là lần duy nhất được sống, tao sẽ cố gắng làm thật nhiều việc tốt và thôi. Ừ, tao cũng vậy. à, họ đến rồi kia khối nhang tỏa ra nghi ngút, mùi thơm có thể đánh động đến các trong hồn. Hàng loạt cái bóng bắt đầu xuất hiện nhăn nhã trên thành cầu. phía dưới hai bên mé sông, họ đang ngồi ngay ngắn nhìn cái bao lọp mà bọn tôi bày ra. Nè, tóc thêm đi toàn. Ừ, còn bây giờ nói với người ta như thế nào đây? Dệt cho cái đại thầu. Lấy một ít lọp cho ba nén nhang. Tôi tiến lại chỗ mấy trong hồn đang đứng thấp thoáng ở phía xa xa, hình như không ai dám đến gần để hưởng thì phải. À, sao cô chú không đến mà hưởng lộc vậy Vừa tắp ba nén nhang xuống tôi vừa hỏi Họ có vẻ rất ngạc nhiên cái không nghĩ rằng tôi có thể nhìn thấy À cậu thấy được bọn tôi sao Dạ đúng rồi à, Sao lại có thể thấy được Một bà lão lẩm cụm lên tiếng hỏi tôi Mấy dòng hồn xung quanh có vẻ đang về chừng điều gì đó Mà không dám lại gần Dạ Cô may mắn được trợ phú cho khả năng Có thể liên kết với cội âm Và nhìn được những trong hồn, bà ở đây lâu chưa? À, ta cũng không nhớ nữa, tại sao bà lại giấc dưỡng ở đây? Năm đó chiến tranh ác liệt lắm, ta cùng với mấy người trong sớm chạy chặt nhưng không thoát được Thế rồi từ chỗ mé sông này nè, khi xưa một cái nghĩa trang, trôn những người không may hy sinh bị bơm đạn đó Thế rồi cây cầu này mọc lên, rồi nhà cửa Họ sang lắp chỗ ở của bọn ta Bây giờ thì cứ dứt dưỡng như thế này thôi Vậy con cháu của bà đâu Sao không thờ cúng bà Mà để bà dứt dưỡng như thế này à Ta không biết Bọn nó còn sống không nữa Lúc đó chiến tranh ác liệt lắm thì là chồng ta Cũng nằm xuống cùng với ta Vì bơm đạn đó Dạ Còn những người xung quanh kia Cũng giống như bà luôn hả Ta cũng không rõ Họ đến đây từ lúc nào Con còn nhỏ vậy Bà Tâm đã tốt rồi Sau này lớn lên phước đức không kể siết nha Dạ con cảm ơn bà Nhưng mà con không tốt như vậy đâu Thường khi làm việc tốt á Người ta làm với tâm lý vô tư Vô lợi, vô lọc Nhưng mà con đến đây có lý do Cho nên con không dám nhận lời khen của bà à, Con định làm gì bọn ta Xin đừng mà giờ không không, bà đừng có sợ Con không có làm gì mọi người đâu Con còn thương xót cho số phận của mọi người nữa mà Bà có nhớ mấy đứa nhóc lần trước Mang nhạc với Lộc đến đây hay không Là bọn con đây Nhưng mà lần này á, Bọn con lại muốn nhờ mọi người một dịp Bà cứ bảo mọi người tới hưởng đi ạ Không có sao đâu Nếu mà có ý xấu á, thì bọn con đã làm rồi À được rồi Ta chỉ sợ con làm hại tới họ thôi Nhìn kìa Bọn nó sợ đâu có dám đến <cười> Dạ Bà nói giúp cho con đi ạ Bà Lão Tiến từng bước nặng nề Đến đám dông hồn kia đang đứng Có mấy dông còn chỉ trỏ Bàn luận cái gì đó về tôi thì phải Không biết bà cụ đã nói những gì Mà cả đám dông hồn lần lượt Kéo nhau qua chỗ của tôi Mọi người cứ hưởng đi ạ Không sao đâu Tôi không làm gì mọi người hết Này Toàn ơi Lấy tim cho tao ít nhang nữa Ờ ok Tao qua liền an Toàn lệch đạt chạy sang Đám dông hồn lui lại vài bước à, Không không, không Mọi người đừng có sợ Đây là bạn của con Cũng giống như con thôi dạ Một ông cụ vừa ăn lọc Vừa lên tiếng hỏi bọn tôi à, Các con thật là những đứa trẻ tốt bụng Nhưng nghe bà đây nói Các con muốn nhờ bọn ta giúp gì hay sao Dạ đúng Trước tiên con xin lỗi Vì lần này đem lọc đến là có mục đích Nhưng mà mọi người đừng nghĩ đó là lòng tốt Mà con không dám nhận mấy lời này đâu Còn cứ nỗi gì? Bọn ta có thể giúp được những gì Thế là tôi thuật lại toàn bộ câu chuyện của cô Hường Cho bọn họ nghe Ai nấy cũng hiện lên rõ sự ngạc ngạo và căm phẫn. Chỉ cần mọi người hù dọa cho nó sợ Thì ắc nó sẽ đi đầu thú thôi Nhưng mà làm sao Ta tin được câu chuyện của các con chứ Dạ nếu như vậy Để con đến chùa Và mang trong hộp của cô con đến Tôi định quay đi Nhưng bà cụ chặn lại À không Mọi người đừng nghi ngờ thằng bé mà tội nghiệp Nhìn ánh mắt vẻ mặt hiền hậu của nó Ta có thể tin tưởng được Nhưng con phải hứa với ta một điều Dạ bà cứ nói đi Bọn ta chỉ hù dọa Chứ không làm tổn hại đến người khác Như vậy có hồn siêu phát tán Cũng không rửa sạch tội đâu Dạ con nhất định hứa được Dạ con chắc chắn là sẽ không nhờ mọi người gây nguy hiểm đến người sống đâu. vì trong tâm can của con, đó là điều cấm kỵ. con chỉ cần khoảng 3 đến bốn người thôi. ông bà, anh chị hay em nào muốn giúp á, thì có thể giúp con ạ. tôi giữ trước lời, thì cả ba bốn trong hồn bước lên. ai nấy đều mang vẻ mặt tràn trở, quyết tâm. có lẽ họ cũng đang căm thù sự việc mà tên hung thủ gây ra. chị làm việc anh chị lần này nha. tao, cho tao ba lá bù đỏ đi. À, đây nè. Mọi người chịu khó vào trong này con đảm bảo sẽ an toàn Và không hao tổn đến âm khí đâu Tôi dương ba lá bùa lên Ba trong hồn lập tức biến mất Mọi người có vẻ quảng sợ Cái lần đầu tiên chứng kiến điều đó Con làm gì bọn họ vậy à, Dạ không, mọi người nhìn đây Họ vẫn ở trong lá bùa mà Tôi lại quăng ba lá bùa xuống đất Ba trong hồn kia lần lượt xuất hiện ra lại Mọi người có vẻ đã tin tưởng Cho nên không hỏi gì thêm nữa Tôi với thằng Toàn đốt hết nhăn Mang theo Cho cúi đầu chào họ Quay trở về Quay đầu nhìn lại Mấy trong hồn thêm một lần nữa Họ vẫn đang mải mê hưởng chút nhăn khối Và lọc còn sót lại Tuy nhiên có điều lạ là không ai tranh giành với ai Người có rồi thì sang sẻ với người chưa có Không thấy cảnh hỗn độn sâu bộ Có lẽ kiếp người đã quá chua sót Người ta không muốn phải vấy bẩn linh hồn của mình thêm nữa Nhưng mà giá như Ánh đèn lên lỗi trên thành cậu Dòng người tấp nập biết dễ đâu Ai vui, ai khổ, nhìn sao thấu Là trời bát ngát, hay huyệt sâu À, giờ về luôn hay đi đâu nữa mày Ờ, chắc qua nhà Thảo đi thông báo cho Thảo một tiếng Rồi về gặp nhau Yến với thằng Tài nữa Không bọn nó lại trách mình như lần trước á <cười> Mày sợ rồi hả, chứ sao không mày Tao nghĩ đến con Yến mà còn sợ nè Ê, mà nhìn vậy chứ Trai theo nó nhiều lắm ơi mày Không có đùa được đâu Ừ thì mỗi người mỗi gu mà Nói chung do tụi mình chơi lâu Thì ngấm riết nên nhàm thôi Chứ người khác nhìn vô nó vẫn dễ thương lắm đó. Ừ đúng rồi Mắt đẹp, môi trái tim da trắng còn mũi cao nữa Có điều tính khí thích thường như thời tiết quá Có hơi biển động dữ dội Tầm nhìn xa không còn ai trông thấy luôn Nè, nó mà nghe được á, móng tay thần trưởng bây giờ Nhắc mới nhớ Vậy rồi bữa mày có xin được số cô nhỏ vậy không Không, ai mà dám mày Thật, ma thì không sợ Mà đi sợ con gái là sao Cái hôm đó tao nói đùa Không lẽ mày tỉnh thân thiệt à Dạ, yeah. bây giờ tao chuyển qua thích con trai rồi Mày nghĩ sao về một mối quan hệ đồng tinh Đừng nha Đừng có dùng ánh mắt đó mà nhìn tao Xây ra, nhanh <cười> Bọn tôi đạp xe qua nhà nhỏ Thảo Lúc này vẫn còn khá sớm Không biết nhỏ học gia sư xong chưa Ủa Huy chứ Toàn vừa tới hả Đã ăn gì chưa Ở chưa luôn Xong dịp qua nhà Thảo liền à Này vô nhà đi Tao có nói cô hai làm súp sẵn á Đợi mọi người rồi Trời Vậy chỉ còn gì bạn Mày nè Nên cảm ơn tao đi Toàn Cảm ơn vụ gì mày Không có tao á Thì sức mấy mày được ăn súp? Ờ dạ cảm ơn Nó cảm ơn một cách hết sức thiện chiến Bằng việc dứ dứ Nắm đắm vào mặt tôi Ê Vô nhà ăn thôi, tao giỡn chút mà Nhớ Thảo lật đặt xuống bếp Mang hai tô súp, khối bài nghi nuốt lên Trong hấp dẫn thật Còn có cả cua, trứng cút với chả bò nữa Số dắt rồi à, Ngon quá thôi, ơi cứ ăn từ từ thôi Còn nóng lắm á À Toàn cũng ăn đi, mọi việc sao rồi Ừ, xong hết rồi Bây giờ con nhà Thảo thôi Là Nguyên muốn Thảo tiếp cận tới đó hả Ừ Nhưng mai phiền Thảo đến chỗ gần nhà nó đó Trời ơi, sẽ Tháo xích xưa đạp ra ờ, Rồi Thảo giả bộ như là sửa không được Thấy nó đi ngang qua thì nó mắc liền Nhưng mà lỡ nó không chịu thì sao <cười> Với Thảo thì có ai mà từ chối lắm Sao dễ miệng thiệt À mà còn cái này mới quan trọng nè Thảo bôi khai âm nhãn trước Rồi giả bộ bảo mắt nó có dính cái gì bẩn Để Thảo chùi chút Đó, đó là nhất tiện hạ xong điêu luôn Vừa bôi được khai âm nhãn, vừa gây thương nhớ cho nó Trời, chỉ làm một ngày vậy thôi á Không Khi xong việc, tao phải nhớ hỏi là Nó học lớp nào Xin số điện thoại hay là facebook gì đó Để có cứ mấy mốt chủ nó đi uống nước để cảm ơn Nó có lòng mà tự chối được Sau đó mới kiếm một ngày thật rảnh Chủ nó đi chơi để tạo niềm tin Khai âm nhãn nếu mà dùng cho người thường Thì ban đầu sẽ rất đau và khó chịu ở mắt Vì vậy, sẵn cứ đó mà thảo bảo là thảo có cái lọ thuốc này hay lắm, chỉ cần xoa lên mí mắt là đỡ đau liền. Nếu mà nó tin tưởng, thì cứ tiếp tục. Còn không, thì thảo cứ tùy cỡ miếng thôi. bằng cách nào đó để cho nó phải dùng khai âm nhãn. Lúc đó thì Huy với toàn sẽ thả những cái trong hồn này trong nhà, hù dọa cho nó kiếp vía. Cùng lúc đó là những thông điệp đòi báo thù, rửa hận. Huy với toàn sẽ nhờ những trong hồn kia mang đặt cho trong nhà nó. Nếu như mà theo suy tính á, thì chỉ khoảng 3 ngày là nó chịu không nổi đâu. Kế hoạch thì khá là hay Nhưng mà lỡ nó không chịu đi đầu thú thì sao Huy Thì Huy sẽ nhờ đến Yến Cho trong hộ của cô nhập vào Để uy hiếp nó Lúc đó cô sẽ nói chuyện với nó Thông qua hình hại của nhỏ Yến Nhưng mà làm sao nó tin được Thì vẫn cứ là cam âm nhãn Và một chiếc điện thoại Ghi lại toàn bộ lại thú nhận của nó thôi À tao hiểu rồi Thôi mọi người ăn đi Nguội hết cả rồi nè Ăn uống nò nề bụng dạ đã trở nên ấm hơn Thôi thì cáo lui gia chủ Để còn về ngủ nữa à, Tính tiền bà chủ ơi <cười> Một cái bụng bời của Huy là đủ rồi Ê, ê ai nữa làm vậy Thôi Huy chỉ Toàn về nghe Vậy đến ăn xong rồi về vậy tôi hả Chứ Toàn ở đây thì Huy dám làm gì được, thằng tạo bữa khác nha Đập cho cái vợ Càng <cười> ngày càng giống nhỏ Yến Toàn ha ừ, cũng đáng mày lắm <cười> Cái thằng phản bội Tôi Toàn với Huy về nghe thậu về còn thông báo cho con yến với thằng tài nữa, không hai đứa nó là nổi trận lôi đình lên. Đó. à, thì mọi người về đi. tạt ngang qua báo cáo sơ bộ cho hai đứa nó xong, thì tôi cũng lật trật về ngủ, đã trả trời lắm rồi. Chúc về trẻn luôn cho mày Ừ có chứ Mà chiều nay á, tạm thời mày với con Yến đừng có xuất hiện người ta Ủa sao vậy Tao nóng ruột cái vụ này lắm á Không phải có ý gì đâu Nhưng mà việc này á, càng ít người càng tốt Mày với con Yến cứ cập nhật tin tức liên tục Về vụ cô trên báo chí đi Xem thử có gì mới không Ờ vậy cũng được Nhưng mà có gì phải liên lạc với tao liền á Ừ chuyện đó là đương nhiên rồi Tan học Bọn tôi tức tóc lấy xe đạp qua nhà của nó Tháo xích xe, rồi đổi xe cho Thảo. Tôi dựng nó sát bên lề đường, cách nhà của nó khoảng 20 thước. Vị trí đắc địa này coi bộ ổn rồi. Đưa dấu ok lên, tôi với thằng Toàn tắp vào trong quán nước gần đó, ngồi chờ thời 15 phút sau, đối tượng đã bắt đầu xuất hiện. Và đúng như dự tính, với đẹp chết người của Thảo đã lọt vào mắt xanh của nó. Chưa kịp để cho Thảo lên tiếng, không một chút do dự. Nó dựng xe tấp vào lề đường, cúi xuống hỏi hàng cái gì đó, tỏ ra vẻ khổ sở, chốc chốc lại đưa tay lên dán tóc mài. hành động này dù quá quen thuộc mà tôi còn dở tim, huống gì cái tên mới lần đầu tiên chứng kiến như thế này. không biết nhỏ đã nói những gì, mà nó sắn quần sắn áo lên, lật đặt cúi xuống sửa chiếc xe cho cho tôi. nó mà biết sự thật chắc là hận tôi lắm. nghe thảo bỗng chốc chốc lấy tay áo khoác lau mồ hôi cho nó khiến cho tôi với thằng toàn phải tấm tát ngợi khen xuất sắc. Không ngờ những lời tùy cơ ứng biến nhanh như vậy, có vẻ như trong lúc lau mồ hôi, tỷ khai ấm nhãn đã ở lại trên mí mắt của nó rồi. Tuyệt cú mèo. ơi, không ngờ nhậu thảo đó, diễn xuất sắc vậy luôn mày Thật, tối tao cũng không nghĩ ra cái kế đó. Nhưng mà nếu là tao trong trường hợp này á, chắc tao mòn cái sách sẹt đức luôn cho khỏe. rồi, <cười> mày ngắm canh hại rồi, không thấy chán hả? Chán sao được chán mày? Ừ, nhìn kìa, hình như xong rồi đó Có vẻ như việc sửa xích đã xong Nó đứng dậy ra chiều kể công Còn có ý chọc kẹo nhỏ thảo nữa bảy chính thức bị sập Hai cái điện thoại được rút ra Đối đầu nhau Thôi xong, mày sắp sửa được đưa ra ánh sáng rồi con ơi Nhỏ thảo cúi đầu xuống cảm ơn Không quên buông lời hứa hẹn gì đó Rồi đạp xe ra về Nó có vẻ khá đắc ý Cứ mặt lầu rõ cái sự Phê Nếu mà không phải đang trong kế hoạch Là mày ăn của móc trái của tao rồi Đợi nhờ Thảo đạp thẳng ra ngoài đường lộ Tôi với thằng Toàn mới đuổi theo Nè tên anh sao rồi Thảo Không có dễ như Thảo tưởng Nhưng mà có một điều lạ lắm Là nó nói chuyện với hành sự chứ cho Thảo không nghĩ nó là kẻ thủ ác đâu Ừ Không ai nghĩ nó là kẻ thủ ác cả Nhưng mà nhìn mặt Ở bắc hình dông á Sát xuất còn thấp hơn cả sổ số, số Tôi thấy nó có dễ mê mệt Thảo rồi Chắc nó biết Thảo đang học cùng trường đúng không? Ờ biết chứ Nhưng mà tao giả bộ không biết nó Còn hỏi nó học lớp nào Để mai mốt qua chỗ đi chơi Coi như tao cảm ơn nó đó à, Vậy là lấy được số chưa? Ây nè <cười> Xuất sắc Bây giờ tao muốn ăn gì? Huy Khao nè em nem chua đi Rồi cảm ơn vấn đề Em gọi hai đứa kia coi về chưa? Ghé qua ăn chung luôn cho vui Ngồi đó được hơn một tiếng Thì hai đứa kia đi học thêm xong Cũng lệch đặt chạy khoa nhìn mặt đứa nào cũng hóng hớt kiếp thật. ở tình hình sao rồi mày ổn không? ổn. để tao kể lại cho tụi mày nghe. ly kỳ lắm. Ê, thảo, thào kể cho yến nghe đi. tò mò quá. À. À, có gì đâu. chuyện là như vậy nè. sau khi nghe nhỏ thảo thuyết trình xong, nhỏ yến và tàng tài hết trẩn trọn mắt, lại há hốc mồm kinh ngạc trước tài diễn xuất của nhậu thảo. chả xuất sắc luôn. à, xuất sắc thiệt cỡ. có gì đâu. Mình chỉ làm theo bản năng thôi mà Úi, Nhưng mà nếu người đó là Yến á, Chắc nó không chịu sửa đâu à, Sao vậy Yến Tại Yến mà thấy lâu lâu á, Là cho nó ăn bạc tay liền <cười> À mà tối nay mày chuyên toàn hành động luôn hả Mấy trong hộn đâu rồi Ờ đang trong cặp nè Chắc chút khoảng uh, 9 giờ thì qua lại Lúc đó hành động sẽ ít người để ý hơn Cái khu này cũng vắng vẻ nữa À Các gọi nước đi Cậu chơi chút rồi về ngồi đâu đến 8 giờ, thì bọn tôi quay về, đạt nhanh về nhà thay đồ ăn cơm, rồi chạy thẳng qua nhà thành toàn. Nè, đi chưa mày? OK, lên đường thôi. À, ba lá bùa có mang theo chưa? Có rồi. Tao mang theo cả mấy lá bộ vàng nữa, phòng trường hợp không hay á. Đội mũ vậy á, không sợ nghi ngờ sao mày? Cho, cho nó ngầu. <cười> ngầu cả ngày. Đi thôi, chở tôi luôn đi. Tạm biến chiếc xe đâu á Hai thằng đạp lại đến nhà của tên hung thủ chỉ mới hơn 9 giờ nhưng ở đây dám dễ khác thường đèn đường lại không có cho nên không gian cứ âm u tĩnh mịch. Tàn toàn tả ba lá bùa xuống đất ba dòng hồn lập tức xuất hiện ra. ờ đây là đâu vậy? Đây là nơi mà tôi đã kể cho mọi người nghe đó. Mọi người có thấy căn nhà cấp 4 đó không? Có cánh cổng trắng trắng đó. Thì mọi người giúp tôi đi vô và hù dọa cho nó một phen. ờ nhưng mà nó là ai vậy cậu? Nó cũng trạc tuổi với bọn tôi thôi. Mọi người vô thì sẽ thấy liền Chỉ cần đứng xung quanh hù trọ nó thôi Đừng tổng hại đến nó là được Được rồi, bọn tôi hiểu rồi Vậy khi nào xong việc Thì ra ngoài này gặp tôi nha Ở đây không có an toàn đâu Cả ba trong hồn đã đi khuất Tôi với thằng Toàn chỉ còn biết chờ đợi tin tốt từ họ thôi Hai thằng ngồi đập mũi Bắt đỏ cái tay Ê, <cười> lâu quá mày ơi à, Tao cũng không biết nữa Ê, có trò này hay lắm nè tao gì Tao với mày đập mũi chéo đi Giết thời gian thôi mà à, Dẹp mày đi Hai thằng ngáp ngắn ngắp dài Có biết làm gì nữa cho nhanh hết giờ Thì ba giông hồn xuất hiện ra à, Sao rồi mọi người Nhà chỉ có mình nó thôi Có vẻ hốt quảng khi thấy bọn tôi đứng xung quanh giường Thấy nó là hét quá Cho nên bọn tôi mới đi ra à, được rồi Cảm ơn mọi người nhiều nha Vậy bây giờ làm gì tiếp theo nữa cầu Nó là tên hung thủ giết người sao Đúng rồi, chính là nó Bây giờ tôi đưa mọi người ra chùa Gặp cô giáo bị sát hại nha Ờ, được được, cho bọn tôi đi chứ Được rồi, mọi người vào đây đi, nhanh lịch Mang bọn họ lên chùa Tôi dặn hoàn toàn ở ngoài Vì sợ họ đi chung sẽ dễ bị tổn thương Vào trong gặp sư trụ trì Tôi xin phép mang lá bùa đỏ giữ cô ra bên ngoài Ờ, là cô này sao? Đúng rồi Cô ơi Đây là những người đã hỗ trợ cho bọn em truy tìm hung thủ Họ cũng giấc dưỡng ở quanh đây thôi Nhưng mà lại có lòng tốt muốn giúp người đó à, Đây Đây là những người này sao Dạ đúng rồi à, Cảm ơn mọi người Chị ơi Chị có chuyện gì Nấu cho bọn tôi nghe đi à, Tôi tôi quan ức lắm Xin mọi người hãy giúp tôi Xin hãy giúp tôi với à, Bọn tôi hiểu rồi thật là khốn nạn mà. Bọn tôi hứa sẽ giúp cho chị. Sao rồi? Mọi người đã tin chưa? Bọn tôi hiểu rồi. Ta không ngờ nó lại ác độc đến như vậy. Ở được rồi. Bây giờ sẽ còn phải mọi người thêm vài ngày nữa đó. Không sau bọn tôi giúp được mà. Vậy đợi tôi mang cô trở vào trong đã nghe. Ngày mai á chúng ta lại tiếp tục. Tôi phục ba cái giông trở lại vào trong lá bùa. Tôi với thằng toàn cũng trở về nhà. Bước đầu coi như đã thành công Có lẽ bây giờ nó đang rất quảng loạn Và không hiểu chuyện gì đang xảy ra Qua ngày mai tôi sẽ tăng cấp độ kinh dị Lên một chút à, Ngày mai á, tao sẽ gửi thông điệp hù vọ Đánh thẳng vào tâm lý của nó đó à, Mày tính để lại mảnh giấy hay cái gì Có thể là một mảnh giấy Hoặc là một đá bùa Thật ra chỉ để làm cho nó hoang mang thôi Chứ nó có đọc cũng đâu có hiểu được Mấy dòng chữ trên đó đâu Rồi tao sẽ nói với Thảo á, chủ nó đi chơi Giả giờ hỏi nó là Sao thần sắc hôm nay nhìn không được tốt Có phải bị ma ám hay gì hay không Chắc chắn là nó sẽ kể lại toàn bộ sự việc cho Thảo nghe Lúc đó Phải nhờ đến tại ứng biến của Thảo rồi Ừ, ý này cũng hay Nhưng mà phải nói Thảo phải cẩn trọng trong lời nói đó Ừ, đương nhiên rồi Thôi về đi Mai tính tiếp, chứ giờ đuối quá Sáng mai còn đi học thêm nữa Sáng ra Dựa qua đến nhà trụ bọn nó đi học thêm Thì nhỏ Yến đã bô bô cái miệng. Ê, có tên nóng nè. À, chuyện gì? Tao vừa nghe mấy đứa bạn khối sáng của tao á. Nói là sáng nay công an có đến trường. Điều tra có thể quay lại. Chiều nay có thể quay lại đó. Bây giờ tụi mình tính sao? Ừ, thì việc họ họ làm. Việc mình mình giữ thôi. Tao không có nhiều niềm tin lắm vô họ đâu. Giật chứng đã có rồi. Cách thức gây án cũng có. Mà mấy ngày rồi vẫn chưa bắt được nó. Bây giờ kiểu như họ làm gì nghĩa vụ. Chứ cái vụ này... Có lẽ đi vô bế tắc rồi ờ đúng là chạy đó Vì theo như lời cô nói Ở trên trường trên lớp nó không hề có mâu thuẫn Xích mít với cô Lại còn đóng nhãn là con ngoan trò giỏi nữa Công an có mà khoanh dùng được Nếu như không có sự liên kết bất thường nào đó Vì chiều nay tụi bay có làm gì nữa không? Có Lại sẽ đến nhà nó Và tăng độ kịch tính của trò chơi lên thôi Chiều đi học Dự chắc sẽ vào trường Thì đã thấy mấy anh công an xuất hiện ở phòng hội đồng Có lẽ đang bàn bạc phương án với hiệu trưởng thì phải Căn phòng tư diện vẫn còn đó Cửa đóng kính mít Bên trong cứ tối tầm, âm u lạ thường Có lẽ âm khí của cô vẫn còn đâu đó xung quanh thì phải Hello <cười> Tối qua sao rồi Ừ, thành công bắt đầu rồi Thảo Hôm nay tao có thể rủ nó đi uống nước được không Bữa nay luôn hả à, Cũng được Nhưng mà không biết nó có đồng ý không nữa Huy nghĩ nó khó mà tự chối Nhưng mà Huy có một phương án mới dành cho Thảo nè À Huy nói đi Nếu như mà nó đồng ý đi Thảo giả giờ ngồi nhìn chăm chăm vô nó Cho bảo sao mà Nhìn thần sắc có vẻ không tốt Thảo là một người có căn cơ Có thể xem được cho nó Thảo ứng biết làm sao mà để cho nó tin là Nó đang bị người ta theo Chẳng nó có làm cái điều gì gây gớm lắm Cho nên trong hồn của người ta mới hiện về để trả thù trời đưa cho nó cái lọ khai nhãn Bảo nó xoa vào mắt Thì sẽ không có ma quỷ nào đến hại nữa Chỉ cần tới đó thôi Thì phần việc còn lại á, là của Huy với Toàn Sẽ rất dễ chàng <cười> Huy đúng là mô mô mà à, Có đâu, chỉ trong những cái chuyện như thế này thôi Chứ bình thường Huy mong anh dễ vỡ cho bồn Dễ sợ chưa À, chiều nay tao có thấy mấy anh công an tới trường á Không biết người ta có điều tra thêm được gì không nữa Huy nghĩ là không đâu Không có ai ngờ một người như nó lại làm cái việc tài trợ như vậy Giật chứng rõ ràng vậy rồi Nhưng mà công an vẫn không tìm ra được sơ hở Chứng tỏ là nó đã chuẩn bị kỹ lưỡng Và hành động hết sức chuyên nghiệp Huy có nghĩ là có vì cam phẫn mà làm như vậy không Đâu đó Thì Huy vẫn nghĩ đó chính là cái đoàn bẫy Để cho nó ra tay sát hại Nhưng mà sự việc vẫn chưa đến mức Khiến cho nó phải giết người như vậy Ý Huy là Cô vẫn có lỗi trong chuyện này hả Ừ Nhưng mà cô cũng phải trả giá cho hành động của mình rồi Và bây giờ tới lực của nó Ai sai thì người đó chịu tội Đó là lẽ đương nhiên thôi Nhưng mà xét trên phương diện đạo đức á, Người đáng chết nhất không phải là cô Và là người khác à, Ý như là Ừ, phải là người đó Nhưng mà nó lại chọn chiếc cô Chứ không phải là người đó à, Tạo ơi, có ai tìm kè Đang nói chuyện với nhỏ Thì thằng Vương ở đầu bàn tổ 1 gọi Hình như có ai tìm nhỏ thì phải Nếu làm gì có bạn với ai ngoài bọn tôi đâu Tôi cũng tò mò quay qua xem thử đó là ai Ê thảo, nh nhìn kìa Hả? Nhỏ thảo cũng không kém phần ngạc nhiên như tôi Tại sao nó lại qua đây tìm nhỏ chứ? Nó đã mê mụi đến mức này rồi hay sao? Cả lớp cũng khá ngạc nhiên Khi kẻ ngoại đạo xuất hiện Mà mục tiêu tìm kiếm lại là hot girl của lớp Tôi nháy mắt thảo Ý nói cứ tỏ ra tự nhiên nhất có thể là được Hai đứa đứng xì xầm cái gì đó Rồi nhỏ Thảo đi theo nó Có lẽ là đi xuống căn tim rồi Ê Huy, nhỏ Thảo đi đâu với nó vậy? Ở tao không rõ nữa Đi theo coi hai đứa làm gì? Không, không nên đâu Tao nghĩ Thảo thừa sức đối phó mà Là khi nãy tao cũng có chặn chừng rồi Sắp hết giờ ra chơi Mấy cái nhỏ Thảo trở vô Cứ mặt có vẻ khá đắc ý Chắc lại dụ dỗ được con người ta rồi Tự đi chơi với trai đẹp Còn bộ vui dữ <cười> Ghen hả? Có đâu? Ôi, giỡn chứ Tình hình sao rồi thọ À, tao rủ nó tối nay đi chơi được rồi Có gì sẽ gửi địa chỉ quán qua cho Huy chỉ toàn nha Ừ, cứ vậy mà làm Thảo còn à, giữ cái lò khám nhãn không? Ờ, còn chứ Vẫn phải bôi mắt nó hả Huy? Ờ, đúng rồi Vì tối nay Huy sẽ tăng độ khó của game lên Cho nên thảo phải tùy cơ ứng biến cho thật tốt Bắt buộc á Là phải cho nó thoại khai mà nhãn lên mắt À tao hiểu rồi Tối nay nó sẽ là một bà pháp sư đúng nghĩa <cười> Ừ Cần thiết á Thì Thảo cứ có thể xem chị tay cho nó luôn Cứ nói giả bộ như hoàn cảnh của nó là như vậy Bám theo những lời mà cô kể là được Còn Huy Chí Toàn sẽ làm gì? Huy Chí Toàn á Sẽ đợi sẵn ở nhà nó Sau khi mà nhận tin nhắn thành công từ Thảo Sẽ cho mấy dòng hồn đợi sẵn trong nhà Dán lá bộ dạng trước cổng Cây quan mang Chắc chắn là nếu như Thảo đã tạo được niềm tin cho nó Người đầu tiên nó phải dạy bài và cầu cứu Chính là Thảo đó À Huy có tổng cộng bao nhiêu trong hồn vậy? Ừ, tất cả là 3 trong hồn Nhưng mà Thảo hỏi đi làm gì? Thảo đã có kế hoạch vụ này rồi Huy dưới toàn cứ yên tâm đi Ừ, vậy thì trong đời cả cho Thảo thôi Tôi muốn cái vụ này kết thúc lắm rồi Đây còn cho Thảo đi dạo biển nữa chứ À, sắp thi rồi đó Xong chuyện này là phải học bù lại mấy bữa trước nữa Ừ, Huy biết mà Tao cố gắng lần này nữa thôi nha Tôi chạy lại dặn dò sơ nhỏ yến với thằng Tài Có việc cái tụi nó làm rồi đây à, hỏi đây mày tối nay có đi học thêm không? À, có chứ Mà sao? để tao xin nghỉ giúp cho Không, tao với anh Toàn cũng đi học thêm bình thường mà Chuyện đó thì nói làm gì? Tao có việc nhờ tôi tụi bay đây Tối nay sau khi mà học thêm xong á Tôi quay chịu khó qua nhà cô chút xíu được à, Làm gì? Cô đang trên chùa rồi mà Có tóc hương cũng vậy thôi Đâu có hưởng được đâu à, Đó cũng chỉ là cái cớ thôi Cái cốt lỗi á, là giả dợ cho tóc hương Rồi lấy thông tin từ chồng của cô Xác minh xem lời nói và biểu hiện của ông ta có thật hay không Cứ nói bóng nói gió thôi Để quan sát biểu hiện trên nét mặt của ông ta à, Có vẻ sắp đến nước cờ tàn rồi phải không? <cười> tàn cái gì tài tụi mình đang chiếm thế thượng phong, chán cờ này á không có thằng, chỉ có kẻ bị tấn công sắp nhận thua thôi. ờ ok tối học xong á tụi tao đi liền à nhớ mang theo bùa nha coi chừng mấy cái trong hồn của nhà cô á nung nấu ý định trả thù thì không có hay đâu. nhất là con yến á có thể bị nhập bất cứ lúc nào. nếu như mà gặp đúng ngạ quỷ, ai tao biết rồi, mày nhiều chuyện quá. À. <cười> không quan tâm thì nấu vô tâm, nhắc nhở thì nấu nhiều chuyện. tao nói thiệt, mày mà có chồng. À, tao tuyên bố ế vợ luôn. Khỏi cần, mày vẫn ế thôi à. Ê, hết nỗi nội tao về với thiên thần của tao đây. Hết buổi học thêm, cả bốn đều có phần việc riêng của mình, cho nên không tụ tập nữa. Nhận được tin nhắn từ Thảo, báo là đã đến chỗ hẹn. Hay lắm, trò chơi bắt đầu thôi. Tôi với thằng Toàn lập tức di chuyển đến nhà nó Không biết nó còn ở với ai hay không Nhưng sao bên trong tắt đèn tối thui Các nhà giống vậy đã sập sệ Nay lại càng thêm u ám Khi dắn bóng người thả ba dòng hồn tra Tôi dặn dò sơ cho họ hiểu À, bây giờ mọi người cứ vào trong đó Đứng đợi sẵn, đợi nó về nha À, tôi dặn cái này Bây giờ tôi sẽ dán cái lá bùa màu vàng này lên cổng Chút nữa có ra ngoài á Cũng được có chạm vào nó Cảm giác không có dễ chịu đâu Ờ, nó có tác dụng gì vậy cậu Nếu với nó Thì bọn tôi chỉ dùng để gây quan mang thôi Còn với mọi người thì không ai chạm vô Sẽ khuyết mất một phần thân thể đó Không có đồ được đâu Mọi người nhớ cẩn thận nha Ờ, bọn tôi biết rồi Bây giờ vào trong được chưa cậu Mọi người vào đi À, cảm ơn mọi người một lần nữa nha Còn sau, giúp được cậu chuyện gì Bọn tôi luôn sẵn sàng mà Dạ, cảm ơn Hai thằng tôi quay trở ra quán nước quen thuộc đầu đường, chỗ quẹo vô nhà của nó. Có lẽ bây giờ nó đang bận si mê nhào thảo rồi. Đúng là anh hùng có quá ai mỹ nhân mà. Nói gì thì nói, gặp tôi trong cái trường hợp này thì cũng như vậy thôi. À, theo mày thì thanh niên đó bây giờ đang làm cái gì? Tao nghĩ chắc đang hoang mang vì những lời nói của thảo thôi. Với thần thái và cách nói chuyện của mình, tao sẽ làm cho nó kinh sợ một phen á. Mày nghĩ nó có tin lời thảo không? Thường thì sẽ khó tin Nhưng mà giới nhan sắc như vậy <cười> mà dám phản kháng để mà tự cho người đẹp không Ờ, sát rất là thốc Đúng Đang liên thiên với thằng Toàn Thì có điện thoại của nhỏ Yến gọi đến Alo, sao rồi mày à, ông ta áp úng có hiểu lắm Kiểu như nửa muốn phủ nhận Nửa muốn xác nhận vậy ừ chỉ cần như vậy thôi á, Là đủ chứng minh điều cô nói là thật rồi Còn nếu không á, Thì tao chắc chắn Ông ta sẽ phản ứng mạnh lắm Kiểu như nói quan hay là du khống gì thôi À vậy bây giờ làm sao nữa ờ, thì hai đứa bay dẫn nhau đi đâu chơi đi Sau mấy giờ học căng thẳng Chơi gì thì chơi, không được quên nhiệm vụ nha Nè mày giỏi lắm Nhưng mai đi học biết tay tao à ờ, Thôi tao giỡn chứ bộ Vậy thôi tao chỉ nói về Bên mày chỉ thảo sao rồi Ờ vẫn đang tiến triển tốt nè Có gì mai tao kể lại sau Tốn điện thoại quá Nè À, tao gọi cho mày luôn đó. ờ vậy hả? quên. ngồi được một lúc thì hình như nó quay về thì phải. À, nhưng không. ai đi theo sau vậy kia? ế toàn. Có, có phải nó không? hệt nó chứ ai? nhưng mà thảo đi chung theo nữa kìa. trời. tao dám gì dạ nó luôn sao? bây giờ sao đây? nè, phải đừng ngông nóng nóng. với cô đá của thảo á thì cứ yên tâm đi. nhưng mà phải đề phòng cho mày. trời thảo liều thiệt á. tao đã chặn rồi mà. Sao lại hành động bọp chọc vậy chứ ừ, Không sao đâu, tin tôi đi Nhỏ Thảo đang chạy xe song song với nó Mỹ nói cười vui vẻ Không biết lúc đạp xe dạo Có nhìn thấy bọn tôi đang ngồi ở quán nước hay không Hai chiếc xe cuốc bóng Vào con đường dẫn đến nhà nó Không biết là Thảo đang suy tính điều gì Mà dám vào chung nhà với nó nữa đây Ê Toàn, đuổi theo được. Tôi với thằng Toàn dứt xe ngay dậy đường Nắp vào trong bụi cây dại gần đó quan sát Bây giờ mà có con rắn chui ra Chắc hai thằng ăn đủ luôn Ừ nè, mày lắm bẩm gì trong miệng vậy Ừ, tao sợ có con gì trong bụi này rút quá Nhìn cái cây cố rạp, ớn Ớ, mày ơi Nhìn kìa Thanh niên dường như đã đánh hơi được lá bùa nằm ở trước cổng Đang đứng chỉ trỏ nói chuyện gì đó với Thảo Vì trời khá tối và khoảng cách cũng xa Cho nên bọn tôi không nhìn Cũng không nghe rõ được nội dung Chỉ thấy Thảo ra dễ gợt gù rồi lấy tay gỡ lá bộ dạng mang vào bên trong. Không biết ba trong hồn bên trong ứng biến ra sao nữa. Sao mà tôi lo cho Thảo quá? Cảm giác cứ bất an như thế nào đó. 20 phút sau, thấy thanh niên đưa Thảo trở ra. Hành động có vẻ vồn vã, cho lập tức quay trở vô trong nhà. Thảo chạy xe qua gần chỗ bụi tôi nắp, tính kêu, nhưng thằng Toàn cản lại. Nè, cứ đẩy cho Thảo về đi, tí qua nhà nói chuyện sau. Bây giờ cứ yên quan sát coi tình hình sau. Bây giờ mà ra, chẳng khác nào lại ông tội bùi này đâu. À, tao hiểu rồi. À, đi lần lần như trong đi. Tôi chứ thằng Toàn men men theo con đường, tiến sát đến cổng nhà nó. Bên trong bỗng dừng phát ra cái tiếng oai oái thất thành. Ta, ta, ta, ta, ta cho tôi, ta, ta, ta cho tôi. Cả hai thằng nghe được tiếng hét ngơ ngát nhìn vào bên trong. Một cánh tượng vừa hải hùng, vừa buồn cười. Không hiểu sao từ lúc thảo dậy, Nó không chịu đóng cửa mà cứ để tan quan như vậy Bên trong là ba trong hồn Đang đứng vây lấy nó Xoay quanh người nó như muốn ăn tươi nuốt sống vậy Có lẽ họ cũng phẫn nộ cực điểm Với hành động mang trợ đó Mà hợp tác với bọn tôi rất xuất sắc Cứ mặt của nó quảng loạn Miệng liên tục hét lên Có lẽ âm thanh quá to đã đánh động Đến nhà hàng xóm xung quanh Có dạy căn nhà đã mở đèn lên Ê, không hay rồi, có người ra đó thôi Tẩu thôi, à, nhanh lên Hai thằng dắt xe đạp thật nhanh chạy trong ngoài đường vào lại trong quán nước à, Ngồi đây đợi chút đi Tí lắng xuống rồi chạy ra thu phục ba cái đồng hồn Ờ, làm vậy thôi Chắc bây giờ hàng xóm cũng qua nhà nó hết rồi Kỳ này, á, mày nghĩ nó sẽ kinh sợ mà ra đầu thú không? Chưa đâu Ờ, tao nghĩ phải tăng độ khó lên một chút nữa à, ý mày là sao? Mượn chốt vẻ măng Tình hình đang căng thẳng như thế này á, Tao sẽ chơi một nước đi cuối cùng Mày nói rõ coi Nhờ thảo sắp đặt Và dẫn Yến đi theo Mang trong hồn cô đến Mượn sát nhỏ Yến Đánh thủ đầu nó Ừ nhưng như vậy á Có nguy hiểm cho con Yến không Không sao đâu Sẽ nhanh thôi mà Nhưng mà không biết nhỏ Yến Nó có chịu không nữa Tao nghĩ với bản tính của nó Chắc nó còn tỏ ra hào hứng Chứ đừng có nói là sợ Ừ Đi nước này á Có lẽ nó sẽ chịu cúi đầu nhận tội thôi Ừ hy vọng là vậy Xem tình hình ông chưa Đi vô trong thu phục ba cái dông hồn rồi về Thôi, tao cũng đau bụng lắm rồi đây Thôi, tới về cho gọi điện thoại hồi tao cũng được Hai thằng quay trở lại nhà của nó Chưa đi được nửa đường Thì đã thấy ba cái dông hồn đứng đợi sẵn rồi cảnh tượng này mà gặp người thường Chắc tẹ luôn trong quần mắt Ủa, sao mọi người ra đây hồi nào vậy vừa ra đợi các cậu thôi Tên hình sao rồi Tôi thấy nó có vẻ quảng sợ lắm đó Đúng rồi Nhưng mà con bé đi chung với nó ghê gớm thật Xích chút nữa bọn tôi đã ăn trúng lá bùa của nó rồi À mọi người đừng có sợ Đó là bạn của tôi á Cũng là cộng sự trong cái vụ này à, mọi người ổn bị sao không Không sao Nghe lời cậu dặn Cho nên bọn tôi tránh xa lá bùa đó Con bé cũng chỉ dưới dứ, dứ chứ không ném vào bọn tôi Ừ lại gây nguy hiểm cho mọi người nữa rồi Không sao Cậu mà dặn trước Thì bọn tôi đỡ sợ rồi cô bé có pháp thuật gì đó ở bàn tay, mà khi dơ ra, bọn tôi bị đẩy lùi luôn về tận phía sau đó. đó là cái biểu tượng âm dương, những người như bọn tôi mới có thôi. lúc nãy lúc cô bé kia về, bọn tôi đã hù dọa, và trong nó có vẻ quảng sợ, miệng liên tục hét lên là đừng hại tôi, đừng hại tôi, tôi không giết ai hết. được rồi, như vậy là đã thành công rồi. mọi người chỉ khó quay trở lại lá bộ này đi, một ngày nữa là xong việc thôi. Vậy hả? Vậy thì hay quá Bọn tôi cũng nhớ mọi người ở chân cầu rồi Mấy ngày rồi không được gặp họ Không ngờ những trong hồn này Cũng mang cảm xúc và tâm tư giống như người sống vậy Họ cũng có hỷ nộ ái ố Cũng có tương tư thương nhớ Chỉ tiếc rằng ở kiếp của họ Chỉ những người cùng cảnh ngộ Mới thấu hiểu được nhau thôi Vậy đến nhà Dù mấy bưng tô cơm to tướng xong tôi lập tức gọi cho nhỏ Thảo hỏi thăm tình hình à, sao rồi nàng ơi bữa nay có mệt không nha lúc này là huy chắn lấy bụi trước cổng nhà nó hả ừ đúng rồi thọ tao làm gì mà mấy dông hồn nó kinh sợ luôn vậy tao chỉ đóng cho đạt thôi lúc đầu tinh không có về nhà đâu nhưng mà cứ nghĩ đi nghĩ lại biết đâu sẽ làm cho nó tin tưởng hơn về đến nhà thì thấy ba dông hồn đang ở đó với lại lúc chiều có hỏi huy rồi cho nên Thảo cũng yên tâm giả dời trấn yên bọn họ, cái tàu niềm tin cho nó thôi, và nó cũng đã tin là thật rồi. còn dùng cái em nhãn của tẩu đưa cho nữa đó. ờ vậy hả? <cười> vậy thì tốt quá. nhưng mà lúc có quán trà sữa đó, tao có đánh tâm lý hay là xem chỉ tay cho nó không? có chứ. tẩu bảo là trong thần sắc của nó rất là yếu, chắc là có người em đi theo phá hoại. bảo là tẩu có chút căn cơ, có thể xem được chỉ tay. tao nói gì nó tin đấy hả? tao còn bảo hình như kiếp trước. Nó có giết ai đó Bây giờ người ta đi theo địa phá Cuối cùng là nó nhờ Thảo về nhà trấn yểm dứt cho nó Sẵn có ba giông hồn kia hợp tác <cười> Mỹ mãn luôn Trời, tuyệt vời Không còn mỹ từ nào để diễn tả gì Thảo nữa <cười> Cái miệng của Huy thiệt là Nè Mấy bữa nay Thảo giấc giả rồi Bây giờ ăn cơm, nghỉ ngơi cho học bài đi nha À, Huy cũng vậy Mong cho mau kết thúc cái vụ này Để còn chú Tâm học nữa Ừ, thương. Thôi, vừa nói gì cho? Ờ, thương cho số phận của cô á uhm. Tắt máy lẹ trước khi bị ăn chửi Cuối cùng thì cũng kê cao gối ngủ ngon được rồi Sớm thôi, mày sẽ chịu trừng phạt Hôm nay được nghỉ học thêm buổi sáng Cho nên bọn tôi rủ nhau đi ăn cho bàn chuyện luôn Vừa mới vào quán cháo lòng Thì nhỏ Yến đã bồ bồ cái miệng Ê, qua tao chiên tài ta vừa tắp nhanh cho cô xong á tình ngồi lại nói chuyện với chồng của cô Chú ấy có vẻ vẫn khá là đau buồn đó tụi bay Ừ Nói gì thì nói Cũng là vợ chồng với nhau mà Đờ Thì tao biết chứ Nhưng mà cái lúc nhắc vô vơ tới cái chuyện đó Ông chú có vẻ khá là hoảng loạn Kiểu như không thể tin là có thiệt đó. Đương nhiên rồi Ở thế của chú ấy Có một sự dây dứt khó tả Tao chỉ thương cho số vận của cô thôi suy đi nghĩ lại Không phải là cô không có lỗi Nhưng mà cái giá phải trả là quá đắt rồi Nè Mà nó sống một mình trong căn nhà đó cũng ghê thiệt á Càng đảm quá à. Chẳng quay cho tụi mình gài kèo hay quá Chứ tao thấy nó bản lĩnh làm sao á Kiểu như sát thủ máu lạnh Giết người xong mà vẫn bình thẳng như không có chuyện gì Lại còn lên kế hoạch tỉ mỉ Không sai một ly nào nữa Ờ, đâu chứ Tao cũng thấy có chút xíu thường cảm với nó Nhưng mà có lẽ Ở lưới tuổi tụ của tụi mình Sự bồng bột là không thể tránh khỏi tao đây đôi lúc cũng hành động xong á không hiểu mình vừa làm cái gì luôn <cười> mày thì lúc nào không vậy tay mày đặt đôi lúc nữa dậy mày đi đây tao gọi cháu đã ờ, bà tám rồi rồi cái thằng ông nội tao thấy rồi cứ mỗi lần qua quán của bà là kiểu gì bà tám cũng đấu khẩu với thằng tài nghĩ cũng buồn cười thật cái thằng này nó mê bả như điếu đổ nhưng tiếc chàng quá lứa xuân thì như cái bánh mì ba tay bỏ thêm xúc xích giật vậy lọt thấm Ờ, uh, tao có chuyện này muốn bàn như mày nè Mày tính cho kỹ nha Tao không có ép à, Cũng như là không khuyến khích Chỉ là nó nằm trong một phần kế hoạch thôi Mày muốn tao cho cô mượn sát nhập hồn đúng không Ừ, mày hiểu được tiểu kê okay rồi Tao thì cũng sao Nhưng mà sợ là nó không có tin á Nó đang mê mụi Vì hoàn toàn tin tưởng ở Thảo rồi Chỉ cần tao sắp xếp cái vụ này cho ổn thỏa Dẫn mày theo như một quân sư Lúc đó nó khó lòng mà trối tội á Ừ, vậy thì tao đồng ý Kể từ lúc mà ba tạo nhập vô cho tới bây giờ Tao vẫn chưa có cơ hội được thực hiện lại <cười> Nè, làm cái gì á thì làm Cũng phải cẩn thận Trong hồn của cô đang mang quan ức Chỉ cần kích động nhẹ thôi Là mày tổng hại dương khí đó, không có giận được đâu Ừ, tao hiểu mà, yên tâm đi Rồi, không đợi hết cả cho mày nha Mày có tin tức gì thêm về vụ của cô không? À không Từ bữa công an đến trường mình lại á Thì không có tin tức gì mới luôn Tao nghĩ chắc dần chìm vô quên lãng rồi Ừ Cô có trách họ được Giật chứng thì có Nhưng mà nếu không có dấu vết gì trên đó thì cũng chịu thôi Người dân xung quanh cũng không thấy ai xuất hiện khả nghi Ở cái thời điểm đó Hung thủ lại là một đối tượng không thể ngờ tới được Nếu mà tiếp tục điều tra Thì phải mất khá khá thời gian Chưa kể bên gia đình của cô Cũng đâu có khiếu nại hay là đệ đơn yêu cầu Làm quyết liệt Cho nên tâm lý của người ta sẽ làm theo nghĩa dụ thôi Còn vụ án á Có lẽ sắp chìm nghiệm rồi Nếu như tụi mình không dùng khả năng này để theo đổi Có lẽ sau 10 hay 15 năm nữa Vụ án sẽ tạo thành một chai thoại bí ẩn nhất của trường À đúng á Mà thôi Ăn đi về học bài Chiều còn lên trường nữa Chiều đi học Vừa vào lớp đã thấy nhỏ Thảo hi hận khác thường Chà Sao nhìn Thảo có vẻ vui vậy Tao đang nghĩ tới việc quan ức của cô Sắp được sáng tỏ rồi ừ. Mà hôm qua về Nó có nhắn tin gì cho Thảo không vẫn chưa thấy luôn Huy Nhưng mà Thảo nghĩ Huy làm vậy Thì nó đã kiếp dế lắm rồi á, Ừ à, Nhưng mà phải chơi một cái nước cờ cuối cùng rồi Nè chút nữa Thảo có thể qua lớp gặp nó Chứ ý định là muốn trừ khử cái dòng giúp cho nó được hay không Huy sẽ mang theo dòng hồn của cô Và nhờ cô Yến cho mượn xác, Thảo cứ đứng bên cạnh nghe cô nói Vừa bảo vệ cho Yến luôn Có thể nó sẽ kích động Cho nên có gì xảy ra Tao phải bắn tín hiệu cho Huy với toàn cấp Tụi mình sẽ ểm trợ bên ngoài Như là hôm nay chính thức lật mặt luôn hả Huy Ừ Tù với nó như vậy đủ rồi Cái ngày mà tội ác còn nằm trong bóng tối Ngày đó công lý chắc chắn sẽ được thực thi Một cách triệt để Ừ, vậy thì hay quá à Nè, nhưng mà Tao phải cẩn thận, giải sức dạy chừng Nếu như mà nó kích động lên Sẽ rất là nguy hiểm đó yên tâm đi. Tao có thể đối phó được bước đầu mà. Ừ, em yên tâm rồi. Vở ra chơi kết thúc. Tẩu trở về lớp với cái biểu tượng ok. Hẹn gặp lại mày vào tối nay. Kẻ không ai ngờ tới. cô ra về, bọn tôi ở lại bàn với nhau chi tiết kế hoạch tối hôm nay. ê, tụi bài tập trung lại đây đã. sự việc tối nay á hết sức là quan trọng, chỉ cần sai một ly là công sức đổ sông đổ biển hết. à thảo, lúc nãy qua gặp á, có thấy nó có biểu hiện gì nghi ngờ không? không huy, tao thấy nó còn có vẻ chút e sợ, chứ quan mang nữa. chắc là hôm qua đã kinh động lắm đó. ừ, vậy thì được. tao hẹn nó mấy giờ vậy? tao bảo tầm khoảng 7 giờ. Để cho Yến đi học thêm về cho thiện Nè Vậy thì Yến đi học thêm xong Chạy qua nhà Thảo luôn nha Bây giờ tao sẽ đến chùa Lấy lá bùa đỏ Ba đứa mày đi học thêm đi Tao nghỉ một bữa nữa nha Chút tầm 7 giờ kém tao quay lại Đưa lá bùa cho mày nghe Yến Mày phải chuẩn bị tâm lý thật kỹ Vì lúc đó sẽ không thể kiểm soát bản thân được nữa Thảo sẽ vừa đối thoại với cô Vừa đứng bên cạnh để bảo vệ cho mày Tao với thằng toàn im trợ từ xa Cùng với ba trong hồn kia À tao biết rồi ừ, Vậy còn tao sao mày Ờ, quên ha ờ, Còn mày hả thầy À, việc của mày đơn giản nhất Nhưng mà cũng là quan trọng nhất Ở nhà chờ điện thoại của tao Khi nào mà tao nhá qua Mày đừng có bắt máy mà hãy đi gọi công an đến luôn nha Còn nếu mà không thấy tao gọi á Thì cứ nhà ngủ ngon giấc đi Đơn giản vậy thôi hả Ừ Nhưng mà làm ơn đừng ngủ quên nha mày Tao gọi không được là ăn cám cá lũ luôn đó Ờ, rồi rồi tao biết rồi Ờ, có bao giờ tao làm cho mày thất vọng chưa á chưa Nhưng mà toàn làm cho tụi tao á, đỡ không nổi thôi Tối nay á, Thảo nhớ nhắc nó sử dụng khai âm nhãn Để được trao tiếp với dòng hồn nha Chỉ như vậy nó mới thật sự tin là sự có mặt của cô là có thật À, tao biết rồi Ờ, rồi, giờ về thôi Thảo cứ đi ra trước chắc xe về đi Lỡ mà nó có thấy á, cũng không có nghi ngờ À, thì Thảo về trước nha, bye mọi người Để cho ba đứa nó đi học thêm Tôi lập tức quay về nhà chuẩn bị một số thứ Rồi lên chùa mang theo đồng hồn của cô đi thế vọng mọi việc sẽ đúng như dự tính và hôm nay cái mạng đêm buông xuống hung thủ sẽ chính thức được đưa ra ánh sáng nè tui mày học xong chưa sắp xong, xong rồi mày qua đi là vừa ok đợi tao chút ăn dọn miếng cơm nguội tui thay bộ đồ đen quen thuộc rồi tức tốc đạp xe đến lớp học thêm tới lâu chưa mày ở vừa mới tới thôi nè tao buồn nè tiếng mày phải giữ bình tĩnh nha À, tao nhớ rồi, mày nhiều chuyện quá à, à Tao lo cho mày thôi Tao qua nhà Thảo đi, có gì á, alo tao liền đó À thầy, Bây giờ thì mày về nhà đi Nhớ sẵn sàng đợi điện thoại của tao nha Không cần phải bắt máy Cứ thấy tao gọi tới là hành động liền Ờ, vậy giờ tao về luôn hả Ờ đi đi, tao chuyên toàn qua nhà nó ra Đại Huy Bây giờ tao với mày qua quán nước ngồi đợi trước hay sau. Không, sáng chút nữa đi Bây giờ vẫn còn sớm Cứ để Thảo với con Yến đến trước Rồi tao với mày qua sau để tránh nghi ngờ Nè mày biết tao lo nhất là cái gì không Lo nó không nhận tội hả Không Đang lo cho sự an toàn của Thảo với Yến Thật ra tụi mình làm cách này là quá mạo hiểm rồi Nhưng mà hết cách Là phải tới coi thôi Tôi nghĩ không sao đâu Thảo có kỹ năng tao nghĩ sẽ chống đỡ được Nhưng mà còn con Yến kìa Nếu như mà giả sử hung thủ kích động Có ý định tấn công mà con yến vẫn đang trong trạng thái vô thức á thì e là thảo không có đỡ nổi đâu. Ừ. Vậy thì tao với mày á phải tiếp cận ở cửa ly gần luôn. Còn phải coi tình hình ở đó như thế nào đã. Người ngoài thấy được á thì sẽ sinh nghi. Từ đó mình ở giữa ngã ba đường sẽ rất là khó che giấu đó. Ừ, tao hiểu rồi. Bây giờ chắc thảo với yến á cũng tới nơi rồi đó. Tao với mày đạp từ từ qua là vừa. Ừ, ăn thôi. Hai thằng đạp xe qua nhà nó, nấp vào cái bụi cây quen thuộc. Lúc này vẫn còn khá sớm Cho nên cũng lãng giảng có người qua lại Cổng nhà đã mở ra Có lẽ Thảo với nhỏ Yến đã vào bên trong rồi Tôi thả ba cái dòng hồn ra À mọi người à Hôm nay bạn của tôi Cô bé lần trước á, Sang làm một cái lễ trừ tà giả Nhưng mà tính xác thương của nó là có thật Mọi người giúp tôi đứng ở bên ngoài thăm dò Và thông báo lại tình hình giúp tôi nha Có cần bọn tôi uy hiếp nó Như hôm qua hay không À không cần đâu Mọi người chỉ cần nghe ngóng thông tin Và cắt một người ra thông báo cho tôi là được Được rồi, bọn tôi đã hiểu Ba trong hồn lập tức tiến đến nhà tên hung thủ Đèn bên trong đã được tắt Có lẽ là theo yêu cầu của Thảo rồi Bây giờ chỉ còn chờ đợi kết quả mà thôi Hai thằng tính quay đi Thì bỗng dưng từ phía bên trong nhà Có khói bốc lên Tao đã thả trong hồn của cô ra rồi thì phải Một trong hồn tiến lại gần cho bọn tôi Để thông báo Cô bé hôm qua Còn đi cùng với một người nữa Tôi thấy dòng hồn của chị ta Đang nhập vào cô bé đó Tên kia vẫn đang chăm chú ngồi nghe Chưa có phản ứng gì hết Ừ, tốt rồi Anh cứ theo dõi với bọn tôi Có gì đó, phải thông báo liền Để bọn tôi kịp thời xử lý Ừ, tôi hiểu rồi Cô bé kia thực sự phong thái của một pháp sư đó Nhìn cử chỉ rất linh hoạt gương mặt lại sắc sảo nữa À, <cười> cô bé đó là người mang mệnh thổ Tính ra... Căn mạng còn cao hơn cả bọn tôi vậy cô ấy có thể dung hòa được ngũ hành đó Vậy hả cậu Được rồi, thôi tôi đi đây Dạ, làm việc anh rồi Đợi trong hồn khi quay đi Tôi với thằng Toàn cũng đổi ý Không ra quán nước nữa Ở đây sẽ tiện cho bọn họ đến thông báo hơn 15-20 phút trôi qua Vẫn chưa thấy đồng tĩnh gì mới biết qua nhà của nó Ba trong hồn vẫn sắp thoáng ở ngoài cổng Mỗi phút trôi qua Chuột can của tôi lại nóng như lửa đốt Cứ kéo dài như thế này Nếu rằng nhỏ Yến sẽ gặp nguy hiểm mất Nỗi quan ức trong lòng của cô Bị kích động lên Chắc chắn sẽ không chịu xúc ra một cách dễ dàng Ê, tao xúc ruột của mày ơi Bây giờ có qua đó không? Chán đợi thêm chút xíu nữa đi Tao cũng nôn lắm Nhưng mà bây giờ qua đó dễ bị phát hiện Nhà hàng xóm còn sáng đèn kìa Bây giờ hai thằng đang lớn ngứa nhìn trộm vậy Người ta không nghi ngờ mới lạ đó Làm sao mà tao với mày Hai thằng phải lên đồn Đã hết biên lên luôn <cười> Nhắc cái vụ lên đồn tao mới nhớ Cái lần bị con mẹ nên lít sợ lá quá Mai mà, mà gặp đúng anh công an tốt bụng Không có gửi đơn về cho hiệu trưởng <cười> Nhắc lại tao cũng buồn cười Mà nhờ vậy mới biết được sao hả? Ê Dạo này mày hơi sợ lá rồi đó Có tiếng chuông điện thoại dăng lên Là thằng ôm tại Nó gọi giờ này làm cái gì ta Đã có tín hiệu gì đâu Lô Gì vậy dân Sao lâu quá vậy Mày nói mày gọi cho tao mà chứ nãy giờ có chuyện gì đâu mà tao gọi cho mày Ủa vậy hả Tại tao sốt ruột quá Hay là để tao qua đó luôn đi Trời Mày qua đây làm gì Có tao chân toàn rồi Giờ mấy uh, Mày thiết kế năm tôi chó lòng Đợi tôi tao về ăn đi ờ bà tám bà nghỉ rồi Trời Nó vậy mày tính làm thiệt luôn hả Tao mở tivi lên coi thật sự đi Cô giúp tao á Năm nay đại học kinh tế dự kiến lấy điểm chuẩn cao không Coi có con nhà người ta nào hôm ngoái đạt thủ khoa không bao nhiêu điểm để tao biết và thông báo mơn thâu vậy cũng được có gì alo tao nha ở chỗ rồi mày làm ơn á đừng gọi trước cho tao tao để chu điện thoại đó cái thằng thiệt là hết nói nổi vừa mới tắt máy cho im chuyện thì một trong hồn cũng quay lại thông báo tôi thấy hắn có vẻ quáng sợ liên tục từ chối điều gì đó các cậu qua xem thử đi tôi không biết phải diễn tả như thế nào nhưng cô bé đi cùng chứ cô bé hôm qua Đang bị giông hồn của chị ta nhập chọc Vừa khóc vừa nói chuyện với hắn đó À được rồi anh đi đi Bọn tôi sẽ qua liền À anh thấy hắn đang ngồi vị trí nào vậy Nếu như hai cậu đứng phía bên đường nhìn chô Hắn sẽ không nhìn thấy đâu Hai thằng trốn sáng nép vào trong lề đường Đứng đối diện với cổng nhà nó Bên trong Thảo chiến đang chỉ trỏ và nói cái gì đó với nó Nó yến thì gật gà gật hù với đất Chốc chốc lại ngẩn mặt lên trời Hình như đó lại cử chỉ tức giận của cô thì phải Đột nhiên Một tiếng tròn lớn vang lên Hình như đã có tiện tay đập vỡ cái gì xuống đất rồi Tình hình có vẻ đang rất căng thẳng Tôi tính xong vào Nhưng nhìn biểu hiện bình tĩnh của Thảo Cho nên gần lại đôi chút Ê, nè, mày, mày có nghe thấy gì không? Có, có Hình như nó đập cái gì rồi thì phải Nhưng mà sao nhìn Thảo bình thản vậy? Tao không biết nữa Hay là do cô chứ không phải do nó làm Bình tĩnh quan sát chút đi Tôi đưa tay vẫy một trong hồn trở lại Nè, có chuyện gì vậy? À, hắn ta đang tức giận Liên tục bảo cô bé kia là bị đạt đó Vậy còn tiếng đổ vỡ hồi nãy là sao? Là cô bé bị nhập Ném cái bát ngay trăng thờ ông địa vào nó Tôi cảm nhận được sự tức giận Cầm thuận lắm Cô bé cứ trên hờ hờ thôi Nè, bây giờ á Ba người có thể vào hỗ trợ được rồi Nếu như mà hắn có hành động gì nguy hiểm đến bạn tôi Nhờ anh và mọi người can thiệp chút nha Bạn tôi đã biết sự hiện diện của các anh rồi Cho nên cứ bình thẳng mà vào thôi Ừ, bọn tôi hiểu rồi Ba giống hồn đã lẻn vào bên trong Và khuất khỏi tầm mắt của bọn tôi Ở vị trí bây giờ Chỉ quan sát được sau lưng của Thảo và nhỏ Yến thôi Còn nó thì đang ngồi ở đâu Vẫn chưa xác định được Không, em, em, em đi em hết đi Bọn tôi giật mình khi nghe bên trong nhà Có tiếng hét lên Nhưng lạ một điều là Thảo vẫn cứ bình thản Nhưng không có chuyện gì Bây giờ không thể đứng ở đây mãi được Ê Toàn, tao với mày qua bên cổng nhà nó đi Nghe cô tiếng gian ra Có vẻ như sắp không giữ được bình tĩnh rồi đó Bây giờ qua có ổn không tao thấy Thảo vẫn bình thường mà Mày tránh đời thêm chút nữa đi Trời không thể chậm trải được nữa Thảo sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào đó Bây giờ nó đang bấn loạn Sẽ không để ý đến sự xuất hiện của tụi mình đâu Chỉ cần đứng nét bên phía kia hàng rào là được Rồi được rồi, qua đó đi Tiến sát vào hàng trào. Bây giờ bọn tôi mới có dịp nhìn kỹ quan cảnh bên trong. Thảo và Yến vẫn đang đứng gần cửa ra vào, Còn nón ngồi trên chiếc ghế cũ kỹ ở phía đối diện, sát bên tượng. Cứ mặt có vẻ rất giận dữ và căng thẳng. Phía dưới nhỏ Yến, à không, là cô, vẫn đang liên tục nấc lên từng tiếng. À, tại sao? Tại sao vậy? Tại sao lại giết cô? À, bà, không... Thảo, tao à, đây là sao? Nói cho mình biết đi Thảo, Thảo đừng làm mấy cái trò này thức mặt mình Đừng nghĩ giúp mình á thì làm gì mình cũng tin Bỏ con nhỏ nó im đi Nếu bạn không tin Thì có thể dùng nó để chứng minh lời nói của mình là chính xác Bạn thoa nó lên mi mắt đi Nó Thảo quăng lọt hay âm nhãn qua cho nó Sau một hồi do dự Nó cũng xoa lên mắt Kẻ chớp chớp dài cái Nó trợn tròn mắt khi chứng kiến ba trong hồn Đang đứng sau lưng nhỏ yến Đó, đó, kìa, chính là bao cái bóng đen hôm bữa trước. Nó nó đang đứng sau lưng con nhỏ kia kìa. T tao giết nó đi, giết nó đi. Họ có tội gì mà phải giết họ? Bọn nó hù mình, uy hiếp mình. Mấy ngày rồi, tao giết nó đi nhanh lên. Nó đang nhìn mình kìa. Nhận nhanh đi. Bộ ai uy hiếp mình, mình cũng phải giết họ hay sao? Cọc, Nhưng họ đòi giết mình, Th thì mình phải giết họ. Nếu không họ sẽ giết mình đó. Tao hiểu không? Tao giết họ đi, nhanh lên mình giết họ rồi, sau này mình cũng sẽ bị đầy đọ, cũng bị người khác uy hiếp, truy giết lại thôi. bạn không sợ điều đó sao? nhưng chỉ thạo có thể không chế được bọn họ mà, giết đi, mình đang nảy mà. thì cô đã làm gì? mà cậu ra tay giả mang như vậy, nói đi. nếu đúng, mình sẽ giúp cậu giết luôn trong hồn của cô, để cô mãi mãi không thể ấm anh cậu được nữa. đây là trong hồn đi theo cô để trả thù cậu. mình có thể một tay giết hết bọn họ. nếu như cậu nói được lý do chính đáng. Còn không, mình sẽ để cho họ yên Và mình không dám chắc là Sẽ không có chuyện khủng khiếp khác đến với cậu đâu Cậu, thậu Cậu đang uy hiếp mình đó hả Không, mình đang cố giúp cậu Mình ghét những người quy hiếp người khác Khiến cho người ta phản ứng dữ dội Dẫn đến việc không hay Nếu như cô sai Chỉ chỉ một lá bùa này Tất cả bọn họ sẽ tan biến trong chết mắt thôi Không, cậu là, là bà ta Là bà ta khiến mình phải như vậy Do bà ta, mẹ kiếp đó Mình ước được chiếc bà ta thêm một lần nữa đó Bà ta làm gì cậu Mà cậu tức giận đến như vậy Mẹ nó Cậu có biết chồng bà ta không Biết Đó Đó là bà ruột của mình đó Cậu có thấy cái bàn thờ trên chắc lĩnh không Là mẹ mình Mẹ mình bị bảo bệnh Không ai qua đời Lúc còn nằm trong bệnh viện Bà cô đáng kính này liên tục xuất hiện tâm hỏi nè Mình đã không mãi may nghi ngờ Cho đến khi mẹ mất đi Ba mình đã lập tức cưới bà ta <cười> Chuyện qua mấy năm rồi mà mình không thể nào nuốt trôi được Cậu hiểu không? Cậu có hiểu cảm giác của mình hay không? Mình nhất quyết không chịu về ở chung Vẫn ở đây một mình với mẹ mình Mẹ mình đó Nằm tin kia Cậu có thấy gì ảnh không? Cậu nói láo Cậu không giết cô ấy Con dao công an phát hiện Không có dấu vân tay của cậu Cậu đừng xạo với mình nữa Đó là con dao gia da truyền, Có in hình con chim mù mắt Cho ông nội mình để lại Cho mẹ Còn một cây nữa y hệt dành cho mình Mình chỉ đang cất giữ nó Mình dùng chính con dao gia da phả Để giết chết bụi đàn bà chấp cướp đi hạnh phúc của mẹ mình Không Mọi chuyện không phải như con nghĩ đâu Không như con nghĩ đâu mà Trả mạng lại cho cô Trả mạng lại cho cô đi Nhỏ Yến bỗng dưng ngồi sớm dậy Bỏ từ từ tiến đến chỗ của nó Không mày, mày đừng qua đây Tao sẽ giết mày đó Mày đừng qua đây Nó thủ sẵn con dao trong người Trúc trà để thủ thế Thảo thật sự quá xuất sắc Khi khích tướng và làm cho nó khai ra Tất tần tật tội ác mà mình đã gây ra Nhưng bây giờ thì nguyên to rồi Nếu như cô cứ tiếp tục như vậy Nhỏ Yến sẽ gặp nguy hiểm mất thôi giáo tạo có vẻ hơi trùng chân Khi thấy nó cầm dao trên tay Với tầm lý hùng hăng Và mất kiểm soát Tình thế đang hết sức nguy cấp Có lẽ tôi và thằng Toàn với hành động thôi Đây Toàn, lên đây ờ, Được Hai thằng chuẩn bị xong vào Thì bỗng dừng có hai cái bóng vụt qua Cái bóng người phía sau trông rất quen thuộc Trời ơi, không ai khác là thằng ôn tại Sao nó lại ở đây chứ Bọn tôi cũng lập tức xong vô Không thể chậm trễ được nữa con, con ơi Dừng lại đi con Đừng để tội ác thêm chất chồng nữa mà Hả ba Sao ba lại ở đây Ba không nghĩ là con lại dám làm chuyện động trời như vậy đâu Tại sao vậy con Nếu không có anh bạn nhỏ này Chắc có lẽ mẹ À con, Nội quan ức của cô Hường Sẽ mãi mãi không được rửa sạch trột Sao con lại đỡ làm như vậy vậy con Ba, ba đừng cố tỏ ra tội nghiệp nữa Chính ba là người đã vô tình Bội nghĩa Lấy bà ta cái mẹ con vừa mới được chung cất chẳng bao lâu Nhưng ba là ba của con Cho nên người đàn bà này Phải trả giá Bà biết không Những ngày tháng cuối đời mẹ thực sự rất đau khổ Con cứ nghĩ Ba không yêu thương ba ấy hết lòng Nhưng không ngờ Ba lại đi thêm bước nữa Đến với người đàn bà này Mẹ con đang nhìn ba kìa Trên kia đó Bà thấy gì ảnh không Đây là nhà của mình mà Mấy năm qua ba ở đâu Ba sợ con làm tổn hại đến bà ta và không dám dẫn về đây Bỏ con bơ chơi Tự ăn tự học Tiền chu cấp mỗi tháng ba gửi về Để mua được tình thương của con sao <cười> Ba, ba xin lỗi Nhưng mà con ơi Cô Hương là người tốt Cô ấy là người tốt mà Nhưng ngày tháng cuối đời Chính cô ấy là người chi trả viện phí cho mẹ con đó Và cũng chính mẹ con là người đã chấp thuận cho ba Đến với người em gái kết nghĩa của bà ấy Vì sợ ba không nuôi nổi con khôn lớn Ăn học cho đàng hoàng Cô ấy đã sẵn sàng hy sinh tất cả Để đem lại hạnh phúc cho một đứa con Không phải máu mũ rứt trụt mình sinh ra Tiền trợ cấp hàng tháng bắt gửi cho con Cô ấy cũng dính nhịn vài động lương cọc cõi Mà chung góp đó thiên học phí của con, cô ấy cũng tự trai chi trả, nhưng con lại luôn mang tư tưởng trách móc, thù hận với cô ấy, à, vì sợ cô không vui, cho nên ba phải về ở cùng với cô ấy, chọn cách đau đớn nhất là phải để cho con sống một mình. thực sự ba không biết phải làm như thế nào để dung hòa cả hai bên cả, bắt buộc phải làm theo cách đó. ba xin lỗi con, ba sẽ lỗi con mà. Con không có tin đâu Con không tin Bà đừng có đạt chế Đây con nhận đi Đây là tất cả những biên lai viện phí hóa đơn học phí mà Cô ấy đã đóng cho con Con coi đi Tất cả là do một tay cô ấy lo lắng Quan tâm cho con Nhưng con thì trời ơi Con gây ra cái gì rồi không, Con không tin đâu Bà ta Bà ta đổi con trả mạng sống Bà ta xứng đáng phải chết Bà đừng qua đây Bà đừng qua đây Tôi, tôi, tôi sẽ giết bà Bà đừng qua đây Còn, còn nói cái gì vậy Bà, bà ta là ai Là mù đàn bà Đầu ấp tay gối với bà đó Chính, chính là con nhỏ này cọc con Đừng con Nó bất thình lệnh lao đến Cầm dao chém thẳng vào người nhỏ yến Dạ nhanh như chớp Thằng toàn tung cú đá vào giữa ức khiến cho nó ngã sống sỏi xuống đất. <cười> tôi, tôi mày đừng nói nữa, một chuyện kết thúc rồi. tiếng còi báo xe cảnh sát giang lên, tất cả được đưa dị động để làm chứng. nhỏ yến sau khi được tôi trục xuất trong hồn của cô ra, vẫn còn đang nửa mê nửa tỉnh ở phòng điều tra. có lẽ do thời gian nhập hồn quá lâu, mà cơ thể tạm thời chưa hồi phục được. công an sau khi lấy lời khai và khám xét nhà. Đã phát hiện thêm một con dao y hệt Với con dao mà nó gây án Cũng chỉ đoạn ghi âm và thằng Tài ghi lại Nó cuối cùng cũng chịu nhận tội Và khai nhận toàn bộ sự việc. Ê Tài Mày làm sao mà tiếp phục được ông chồng cô hay vậy ừ, Tại tao đợi nhà Đợi mày gỗ suốt rốt qua Cho nên nãy xin ra ý tưởng tới nhà cô tiếp phục chồng cô tới Sẽ dễ dàng kích động nó hơn á. mà bằng cách nào chứ Ừ thì tao nhắn tin cho Thảo nè kêu bật lo ngoài lên, tao mở cho chú ấy nghe, rồi ghi âm lại toàn bộ cuộc nói chuyện đó Trời ơi, mày nghĩ cho được vậy luôn hả? Tần ngày tao quá không phục mày rồi. <cười> tao mà, tôi mày còn phải lắc mắt dài dài. Ủa, bà con yến sao giờ chưa tỉnh nữa? À, cứ để nó làm chút đi, chắc còn đang mệt á. Bà Thảo, hôm nay tuyệt lắm luôn á, lời nói, cử chỉ, hành động chỉ một từ thôi, xuất sắc. Các ba thằng tôi đồng loạt cho biểu tượng ok, vậy phía nhỏ làm cho nhỏ bẽn lẽn thẹn thùng. <cười> có gì đâu? Đây là công sức của tụi mình mà. Ủa, mà sao tao dám kích tướng nó như vậy chứ? Không sợ nó làm gì thảo hay sao? <cười> Chẳng phải Huy từng nói, anh hùng có qua ải mỹ nhân sao? Ừ, đó là nói lúc tỉnh thôi. Chứ vừa nãy nó khùng mất tiêu rồi. Sáng hôm sau, vừa đến chỗ tụi nó đi học thêm, Thì con Yến đã la toán cả lên rồi Ê, có tên mới này tụi bay ơi Đâu đâu, có gì mà la lối không vậy Nè, đọc đi Tối hôm qua Công an đã tạm giữ được đối tượng Vũ xuân Hiếu Có liên quan đến vụ án sát hại Nữ giáo viên NTH Tại trường trung học phổ thông BBC Bước đầu đối tượng đã thừa nhận Toàn bộ hành vi tội ác của mình Vì mâu thuẫn với cha Là ông Vũ xuân Lãnh Mà đối tượng nhẫn tâm sát hại mẹ kế của mình Với một nhát dao đâm xuyên cổ Qua khám xét nhà Công an còn phát hiện thêm một con dao Y hệt với con dao gây án Và đối tượng đã khai nhận Đã dùng nó để thực hiện hành chi tội ác của mình Hiện đối tượng đã bị tạm giam Chờ ngày xét xử